Mẹ tôi mất bởi một căn bình nan y Khi em út tôi vừa biết đi Điều đáng sợ nhất với bốn chị em tôi là Có thêm mẹ kế bà tôi lúc đó 40 tuổi Người khỏe mạnh, vui vẻ, bặc thiệp Vậy mà chị im lặng Mỗi khi có ai đề nghị ba đi thêm bước nữa Lúc ấy tôi không biết ba nghĩ gì Nay đã gần 30 năm Ba tôi đã trả lời điều đó cho chúng tôi bằng cả cuộc đời còn lại của ông. Để nuôi chúng tôi đang tuổi ăn học, ba tôi đành chọn việc làm sữa đậu nành bỏ muối. Với cái cối xây cổ của ông bà nội, Hằng ngày ba tôi thức dậy từ 3 giờ sáng Lặng lẽ say đậu một mình Có nhiều đêm đang ngủ Nghe rầm một tiếng Tôi bật dậy chạy ra sau nhà Thì thấy chiếc cối bật sang bên Đậu văn tung tué Ba tôi nói Tại ba ngủ gục Rồi long khom thu dọn Thấy ba vất vả quá Tôi xin nghỉ học để buôn bán đỡ đần thêm gia đình. Ba tôi xúc động nói. Ba giấc giả, cũng chỉ vì muốn thấy các con ăn học thành tài, đem kiến thức phục vụ xã hội. Vậy là trả hiếu cho cha mẹ rồi đó. Ba không cần các con đem tiền về cho ba đâu. Mà hãy lo nuôi nấng các cháu cho đàng hoàng. Ba suy nghĩ nhiều rồi. Nếu bây giờ đi buôn hàng biên giới á, Thì có nhiều tiền đó, nhưng mà trái đạo lý, mà bắp bên lắm con à. Ba quyết định rồi, làm như vậy nè, để nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Lúc đó tôi chưa hiểu hết lời giáo huấn đó, nhưng nay khi tôi đã xa nhà, thời gian dành hết cho công việc và hai con nhỏ, tôi mới thấm thía được ước nguyện đó của ba tôi. Ba tôi nuôi con bằng sự nhẫn nại của người đã quá vợ, bằng những đồng tiền khiêm tốn do sức lao động. Bữa chợ nhiều rau gì thì ăn rau nấy cho rẻ. Tôi nhớ quê tôi, mùa bông điên điển, chị em tôi rất mê. Hình ảnh mấy cha con chậm lại lặt bông, đôi bàn tay thô ráp của ba, chan lẫn với những bàn tay non nớt trắng trẻo của chúng tôi. Luôn theo tôi, đi mãi. Rồi đến những ngày chị em tôi bệnh, hình ảnh ba tôi nấu từng chán cháo, đúc từng muỗng thuốc. Đêm trở giấc, tôi lại thấy ba ngồi cạnh với những chiếc khăn thay nhau đắp lên trán con. Học đại học, tôi về quê bằng cách đạp xe 120 cây số cả đi lẫn về. Lần nào, ba tôi cũng răng tép, dưa mắm, cá khô cho vào keo để tôi ăn suốt tháng đỡ tốn tiền. Nhớ ngày xưa đi, ba tôi cứ chắc chiu, chúng tôi cứ lớn lên cứ học cứ làm việc. Đến em ứt tôi, nay cũng là kỹ nhân ngoại ngữ. Ngày đưa em lên xe hoa, ba tôi lặng lẽ khóc. Những giọt nước mắt sung sướng mãn nguyện. Sự hy sinh của ba tôi không có tên gọi. Tiếng cối đầu cất két từ thời niên thiếu, như bài ca lao động đưa chúng tôi vào đời. Như một bài hát đã tâm đắc trong tôi Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa